các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tuyệt các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 27 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, mười mấy người thuộc thần Long Giáo đang trên đường đi tìm tên Tiểu Thái Giám, tên Tiểu Quế Tử, gặp mưa lớn,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 Lương Lão mới tin là Vi tiểu Bảo đã biết các điều cơ mật của bổn giáo. Đến lúc ấy, thái độ của Lương Lão Tam đã 10 phần hòa diệu và có phần nể sợ Vi Tử Bảo. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. À...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 Thì ra làm gì Y trong lòng đốt lại Cũng chỉ tin có ba phần nghĩa hồng Mình ra hỏi mấy người ở ngoài xem coi ai khẩu khiết Cung của họ ăn khớp không Hỏi cô nương nhỏ kia lại nhớ Trẻ con dễ nói thầy. Lúc ấy quay người lại Đẩy cửa bước ra ngoài Như tử bảo cả kinh kêu lớn Này này này Người đi đâu vậy Đây là căn nhà ma Cứ, cứ, cứ để ta mình đây hả Ta sẽ quay lại liền Nói rồi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 là giọng nữ quỷ. Di Cả Bảo nghe mười tiếng ấy, tinh thần phấn chấn nói: Người nói không hại ta thì không được hại đó. Đại trưởng phu, lời nói như núi, nếu hại ta là không được đâu nghe." Con ma kia lạnh lùng nói: "Ta không phải là ma, cũng không phải đại trưởng phu. Ta hỏi ngươi, giả Ngạo làm quan lớn trong tiều là do ngươi giết phải không? Ngươi không?" phải là ma thiệt hả? Ngươi là kẻ thù hay là bạn bè Ngạo vậy?"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 Ta cũng phải thắng đủ 10 lần. Ngạo bá hại chết vô số bá đứng thiên hạ, lão tử tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất căm tức. Dựa khéo ý đắc tội với hoàng đế, ta bày thường cơ giết chết đi, đại chuẩn mình làm mình chịu. Ta nói với ngươi nghe, cho dù thằng khẩu tặc cao bá không đắc tội với hoàng đế, ta cũng phải tìm cơ hội nắm ngầm hạ thủ báo thù, rửa hận cho tính chịu khổ chịu nạn khắp thiên hạ. Câu ấy là học được từ miệng của mọi người ở thanh mục đường thiên địa hội.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 Từ xa xuất hiện một quần ánh sáng từ từ tới gần Di tiểu Bảo cả kinh nghĩ thầm Lửa ma Quần sáng ấy càng lúc càng tới gần Lại là một chiếc đèn lồng Người cầm đèn lồng là một nữ quỷ mặc áo trắng Di Tử Bảo vội nhắm nghiền hai mắt Chỉ nghe tiếng bước chân rất khẽ Bước tới bên cạnh thì ngừng lại Y sợ tới mức không dám thở Toàn thân run lên Lại nghe giọng một cô gái nhỏ cười nói Tại sao ngươi lại nhắm mắt lại Âm thanh trong trẻo rất dễ nghe Dì tự bảo nói Ngươi đừng dọa ta nghe Ta, ta không dám nhìn ngươi đâu Nữ quỷ kia cười nói Ngươi sợ ta bẫy khiếu chảy máu Lưỡi thè ra ngoài phải không Ngươi mở mắt ra xem đi Dì tự bảo trung lên nói Ta, ta không bắt lừa ngươi đâu Ngươi là tóc tai ngủ ngươi Bẫy khiếu chảy máu Có cái gì, có cái gì đẹp à xem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 Duy Tử Bảo định thần hỏi Người quả thì phải là ma chứ Thiếu nữ kia mỉm cười nói Ta tự nhiên là ma, là ma thắt cổ Duy tiểu Bảo bị bất ngờ, kinh nghi bất định Thiếu nữ kia cười nói Người lúc giết người ác thì lớn mật như thế Tại sao gặp ma thắt cổ lại nhút nhát như thế Duy tiểu Bảo thở ra một hơi nói Ta không có sợ người chứ sợ ma thôi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 Chẳng lẽ thì đúng là hồ ly tinh? Bèn xoay ra sau lưng nàng nhìn nhìn. Thí nữ kia cười nói. Ta là hồ ly ngàn năm, đào hạnh rất sâu, không có đuôi đâu. Cũng loại hồ ly tinh xinh đẹp như ngươi á. Thì bị ngươi mê hoặc mà chết cũng không sao. <cười> Thí nữ kia thoáng đỏ mặt, đưa tay lên mặt nêu leo y, nói. Không biết xấu hổ, mới rồi sợ ma tới mức nào lại còn muốn miệng lưỡi ăn người nữa. Vì tự bảo sợ nhất là quỷ nhập càng.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 Lúc Di tiểu bảo nghe mùi thịt và bánh thơm phức thoảng tới, Song Nghi tay bưng một cái mâm gỗ chén mặn ra. Di tiểu bảo thấy trên đĩa đặt bốn cái bánh ít đã bóc lá, trong lòng cảm mừng, quả thật là rất đói, nghĩ thầm cho dù là dung dế sâu bọ, lão tử cũng cứ ăn rồi sẽ nói, bèn cầm lên gấp ăn, cho vào miệng thấy thơm ngon, không gì sánh bằng. Y cắn hai miếng, ăn hết nửa cái nói. Song Nghi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 Tạm thiếu già người không có nhà sao? Sông Nhi ở một tiếng khẽ nói Qua đời rồi Di Tị Bảo nghĩ tới rất nhiều linh đường trong gian nhà này Trong lòng chợt lạnh buốt Không dám hỏi nữa Theo nàng đi vào một gian qua sảnh nhỏ trong hậu đường Ngồi xuống xong sông, sông Nhi bưng lên một chén trà nóng Di Tị Bảo tin đập thình thịt Không dám nói đùa với nàng nữa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 Quế tướng công ở trong cung lâu chưa? Dì tự bảo nghĩ thầm. Mới rồi trong lúc tối tâm có một người đàn bà tới hỏi chuyện giết chết ngao bái. Mình đã nhận là giết, họ bèn sai A Hoàng kia đưa bánh ít tới cho mình ăn. Xem ra cứ đặt hết là được. Ờ chẳng qua cũng chỉ hơn năm mà. trang phu nhân nói. Quế tướng công chính tay bắt sống giang tướng ngao bái. Có thể kể lại đầu đuôi cho tiểu nữ nghe không? Dì tự bảo nghe nàng gọi ngao bái là giang tướng. Càng thêm yên tâm giống như trong tay có một bước bài trí T bất kể hai lá bài nào khác lật ra thì cũng chỉ thắng không thua nhiều lắm là quà thôi lúc ấy bèn kể là chuyện k Khan ra lệnh thế nào Nga Bái chống cự thế nào bọn thái dám nhỏ xông vào nếu kéo thế nào bị y giết chết mấy người thế nào mình dùng cho trong lò hương nếm vào mắt y mới bắt sống được thế nào chỉ có dịp k Khani rút đau đâm y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 Lúc không cần bịa đặt thì không nên bịa đặt Để khỏi trong một gián phu sạch số tiền cây đắng mới thắng được Lúc ấy, bèn theo sự thật kể lại chuyện Khang Hy sai y Đi xem Ngao Bái thế nào Gặp phải người thiên địa hội Tấn công vào phủ Khang Thân Dư thế nào Mình tưởng lầm đám người kia là thuộc hà của Ngao Bái thế nào Nhảy vào ngục thất thế nào Giết chết Ngao Bái thế nào Nhất nhất nói ra sau cùng nói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 Nói xong quay qua làm lễ, nói câu giáng phúc với Di tiểu bảo rồi đi vào hậu đường. Di tiểu bảo nghĩ thầm: Thì mời mình ăn bánh tự nhiên là không quý xấu rồi. Nhưng tốt lại vẫn hơi chưa yên tâm. Tuy tam thiếu nãy này xem ra không phải là ma, nhưng biết đâu đạo hạnh của thị rất cao, nên không để lộ quý khí. Song nhi vào nội đường, bưng ra một cái khay chân cao bằng xứ thanh hoa, trên đựng rất nhiều bánh quế qua.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 thì trang gia ta không sao che chở cho ngươi được đâu. Lúc nói câu này dán dẻ 10 phần trịnh trọng, Sông Nhi dân dạ, trang phu nhân lại quay qua Di tiểu Bảo làm lễ, rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy lớp giấy dán cửa sổ đã có ánh sáng so vào, trời sáng dần. Sông Nhi lấy một cái bao phục ra, khoát luôn bao phục của Di tiểu Bảo lên dai. Di tiểu Bảo nói, Chúng ta đi thôi. Sông Nhi nói dạ, rồi cúi đầu xuống dễ mặt buồn bã, không ngừng nhìn nhìn vào nhà trong, rõ ràng quyến luyến không nỡ lìa xa trang phu nhân. Nàng hai mắt đỏ hoe, nhất định mới rồi vừa khóc xong. Nhị <lissant> tiểu bảo ra cổng, sương nghi đi, đi phía sau. Lúc ấy mưa đã tạnh, nhưng nước khe trong núi chảy ào ào, khắp nơi đều nghe tiếng nước đổ.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 là quyết không được làm tổn thương tính mạng mấy người bạn của ngươi, y đã chín miệng ưng thuận. Chỉ e bọn đại tớ thật long giáo nói chuyện cũng như là đánh <cười> nhưng mà cũng không còn cách nào. Anh ha, thiếu nãi biết chỗ công không? Biết, không những biết mà còn rất cao cường nữa. Con người gió thổi cũng ngã, như bà ta làm sao mà biết chỗ công cao cường được? Nếu quả thật bà ta giỏi công cao cường, thì tại sao Tam thiếu gia lại bị Ngạo Bá hại chết? Lập lão thái gia Tam thí cha bị hại, mấy mươi người trong nhà không ai biết võ công. Lúc ấy tất cả đàn ông trong nhà đều bị ngao bái bắt lên Bắc Kinh sửa chém. Đàn bà thì bị sung quân tới Ninh Cổ Tháp, nói là bị giải đi làm nô tỳ gì đó cho người ta. May là trên đường gặp được cứu kinh, giết hết quan quân áp giải, cứu hết đàn bà con gái trong mấy mươi gia đình chúng tôi. Sắp xếp cho ở chỗ này, lại truyền thụ võ công cho Tam thí nãy. Di Tử Bảo dần dần hiểu ra,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 Nếu không thì sẽ không phải dự niệm thần chúa là công phu trên tay lại tăng lên gấp mấy lần. về sau lúc Trương Lão Tam nói chuyện với người, Tam Thí nãy trình nghe ngoài cửa sổ. Lại có người khác thắp nếm tách đèn trong đại sảnh, dùng lưới đánh cá bắt hết mọi người. Di tiểu Bảo vỗ đùi một cái kêu lên. Hay quá! Dùng lưới đánh cá bắt người hả? Đúng là hay nghe. Tam Thí nãy nói võ công của Trương Lão Tam cũng không có gì cao cường.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 Có điều Tam Thiếu Nại nói, người thắt đất Mãng Châu không muốn người Hán chúng ta làm việc đọc sách giết văn. Nhưng chúng ta vẫn làm mới không để cho họ được xứng ý thỏa lòng. Vậy ngươi biết làm văn không? <cười> Tướng công thật hay nói đùa, Tiếu A Hoàng thì làm sao làm văn được. Tam Thiếu Nại dạy tôi đọc sách, chẳng qua cũng chỉ đọc 7-8 quyển thôi. Ngươi đã đọc 7-8 quyển sách luôn hả? Vậy thì giỏi hơn ta nhiều rồi, ta chẳng qua chỉ biết được có 7-8 chữ à <cười> Tướng công không thích đọc sách, nhất định Lão Thái Thái sẽ rất thích người. Bà nói đến Triều Nhà Thanh, chỉ có con cái nhà suy bại mới đọc sách. Ờ, phải rồi. Ta thấy ngạo bái kia cũng không biết chữ gì nhiều đâu. Nhất định là bọn đầy tớ vỗ mong ngựa nói lại cho y nghe thôi à. Đúng đó, đại thí gia chúng tôi làm bộ sách kia gọi là Minh Sử gì đó. Trong sách có những câu chữ người Mãng Châu. Có một người xấu tên Ngô Chi Dinh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 Không phải đem cho người khác... Mà là đổi với người khác... Sông Nhi mì mắt đã đỏ lên... Quảng hút... Sắp bật khóc nói... Cái gì... Cái gì mà đổi với người khác... Tam Thiếu Nải người tặng ngươi cho ta ha... Món hậu lễ này không dễ mà báo đáp... Ta sẽ nghĩ cách... Bắt thằng khốn Ngu Chi Vinh kia... Đưa tới cho Tam Thiếu Nải... Món lễ dật ấy cũng không kém bao nhiêu... Sông Nhi gạt lệ tươi cười... Khẽ đặt tay phải lên ngực nói... Ngày làm tôi sợ quá...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 Di Tử Bảo ngồi xuống sông, sông Nhi đứng hầu bên cạnh. Di tiểu Bảo cười nói. Đừng khách khí ngồi xuống cùng ăn thôi. Không được, tôi làm sao có thể ngồi ăn cùng bàn với tướng công, mất quy củ lắm. Thôi kể cái quy củ, chứ không quy củ. Tao nó ngồi thì ngồi. Chợ ta ăn xong, tôi mới ăn thì mất thời gian lắm. Tướng công ăn xong thì chúng ta đi ngay. Tôi mua vài cái bánh bao, giờ đi giờ ăn là được, không mất thời giờ đâu. Ta có cái tính rất lạ, là ăn cái gì một mình thì cái bụng nhất định là có chuyện. Nếu không có ai ăn cùng á, đến khi đau bụng á, thì không sao chịu được. Sông Nhi nhoảng miệng cười một tiếng, đành kéo một cái ghế dài ngồi xuống một góc bàn. Duy Tử Bảo mới gấp được vài đũa, chợt thấy ba tên lạc ma Tây Tạng bước vào quán. Ngồi dựa vào lan can, luôn miệng gọi, Mang miếng ở đây, mang miếng ở đây. Một tên lạc ma lý thấy chủ Minh Châu trên cổ Sông Nhi, liền hít hít khử cây trái và đồng bọn, chúng miệng ra hiệu. Hai người kia vừa nhìn thấy, lập tức nộ vẻ vui mừng, nhìn chằm chằm vào Chuỗi Minh Châu. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Không xong, ba thằng đại tớ này định chặn đường của." Liền lấy ra một dúm bạc dụng, gọi một tên người làm trong quán ra thuê một chiếc xe lớn, dỗ dàng ăn cho xong, ra cửa lên xe, bảo phu xe chạy nhanh về phía tây. Đi được vài dặm, chợt nghe có tiếng ngựa chan lên phía sau. Di Tiểu Bảo nhìn ra, quả thấy ba tên lạc ma phóng ngựa đuổi theo.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 Tướng công bảo đưa cho các ngươi, tiếp cầm đi. Một tên lạc ma to béo đưa bàn tay to tướng ra, nhưng không cầm chuỗi minh châu, mà là quờ tới nắm cổ tay song nhi kéo ra ngoài. Di tiểu bảo vội nói, Muốn tiền thì có tiền, không cần động võ nghe. Chờ thấy ánh vàng chết lên, tên lạc ma thân hình bay lên, nhảy lên trên không, rồi bật ra phía sau. Di tiểu bảo kêu thầm, hảo công phu. cái thân hình y rơi mau xuống, Nhưng là đầu dưới chân trên, soạt một tiếng, đầu đã cấm vào bãi bùng, ngập xuống tận ngực, hai chân dãy loạn lên. Duy Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không biết tên lạc ma kia đang biểu diễn công phu gì. Hai tên lạc ma còn lại kêu lên be be, sớm tới túm người y, kéo y dướiũng dũng lên. Tên lạc ma ấy mặt mũi đầy bùng, vô cùng thảm hại. May mà tối hôm qua mưa lớn, thấm ướt đất cạnh đường, nên tên lạc ma ấy mới không bị thương. Di Tử Bảo hô hô cười rộ Nói tới phu xe Còn không mau chạy đi Xong Di cầm chuỗi Minh Châu trong tay hỏi Tướng công Chuỗi Minh Châu này có đưa cho chúng không Di Tử Bảo còn chưa trả lời chợt thấy ba tên lạc ma Đều rút cương đao trong lưng ra Không giữ sấn vào Xong Di đón lấy roi trong tay phù xe Chung ra ngoài Cúm chặt thanh cương đao trong tay một tên lạc ma Ngọn ròi kéo lại Tay trái nắm chặt lấy đao phải lại dung roi ra vừa cuốn lấy lại đoạt luôn thanh cương đao trong tay tên lạc ma thứ hai tên lạc ma thứ ba kêu lên trời ơi quảng sợ dừng lại xong nhi ngọn roi trong tay lại đã cuốn ra lần này thì cuốn vào cổ y thuận thế kéo y tới trước xe kế đó dùng tay cướp ngọn cương đao trong tay y tên lạc ma ấy bị roi xít vào cổ hai mắt trợn trắng hè cả lưỡi ra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 Song Nhi, hảo Song Nhi. Hả, thì ra công phu của ngươi rất là cao cường nha." Nhi cười khẽ một tiếng nói. "Cũng không có gì, chỉ là ba gã nhân này quá vô dụng. Nếu biết vậy ta đã không phải lo lắng suốt nửa ngày rồi." Thiết Tình. Tôi nhảy xuống xe, đá cho một tên lạc ma hỏi. "Ta làm gì đây?" Tên ma ấy vẫn phun mi không tỉnh lại.